Lục xong nói bình thường thôi mà. Tiêu tình ghé sát vào tai Việt Nam, anh ta rất thú vị. Việt Nam bi thảm ngương nhìn bầu trời. Siêu thú vị thì có. Việt Nam ngừng một lát, rồi ghé sát vào tai Tiêu Tinh khẽ nói: Anh nhà mày đâu? Tiêu Tinh nhún vai. Anh ta là người của công việc, không có thời gian đến đón hai người. Việt Nam ửm một tiếng không nói gì nữa.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 về sau vệ nam thích hứa trí hằng học cùng lớp nhưng chỉ yêu thầm không thành đôi về sau mẹ kỷ quyên mắc bệnh ung thư vú khiến kỷ quyên sớm phải phát trên vai gánh nặng cuộc sống về sau lên cấp ba học hành bận rộn tiểu tình bị bố mẹ ép phải bỏ lớp mỹ thuật tịch thu cây bút vẽ mà cô yêu quý đã theo cô suốt hơn chục năm và về sau nữa mối tình đầu của vệ nam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 không thèm nhìn mà chui vào xe hoa của chú sẻ hội trường tổ chức hôn lễ thảm đỏ trải dài đến tận cửa xe cô dâu vừa đến bạn bè thân thiết hai bên đã phấn khích tung hoa hai bên thảm đỏ đặt rất nhiều sọt lan hương màu trắng bước đi trên tấm thảm cảm giác lãng mạn như đi giữa vườn hoa tiểu tình vừa xuống xe đã bị sừng hoa màu trắng hoành tráng làm cho sợ hãi đến sức người Vệ nam đứng cạnh, bắt đầu suy xoa. Anh nhà mày lãng mạn thật đây, hoa hoa hoa, lại còn trải loại hoa mày thích nhất đầy đường. Trời ơi, phải cần bao nhiêu hoa đây, tất cả dạ lan hương ở New York này đều bị anh ta mua hết rồi. Tiêu tinh nhìn biển hoa, không thể nói là thích, chỉ thấy tâm trạng hết sức phức tạp. Chẳng phải đã nói, hôn lễ muốn thế nào thì tùy rồi sao? Tùy, đối với thẩm quân tắc là thế này sao?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 Wow, bế công chúa, ạc, thẩm quân tắc, có cần phải mạnh thế không? Thẩm huynh đang tạo ấn tượng với mọi người, không biết à, ngưỡng mộ chết đi được, quân tắc, em cũng muốn được bế, mỗi lần một tệ. Thẩm quân tắc không bận tâm đến lời trêu chọc của đám bạn, bình tĩnh, bế tiêu tinh bước lên trên thảm đỏ, cánh tay sùng lực vừa phải. Tiêu tinh bị anh đột ngột bế lên.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 Người chủ hôn là Richard Anh ta cười tiết mắt Nhìn thầm quân tắc Bắt đầu đọc những lời quen thuộc Thầm quân tắc Anh cô đồng ý lấy tiêu tinh làm vợ Dù khỏe mạnh hay ốm đau Dù giàu có hay nghèo khổ Vẫn luôn ở bên cô ấy Không bao giờ rời xa thẩm quân tắc không nghĩ ngợi gì Mà trả lời luôn Tôi đồng ý Richard cười tiết mắt Nhìn tiêu tinh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 thẩm quân tắc không chịu thôi Nhân lúc cô kinh ngạc Anh đưa lưỡi vào trong miệng cô Sự gượng gạo của tiêu tinh Khiến lòng anh trào sân cảm giác thành công kỳ lạ Nụ hôn đầu tiên của cô gái này Là của anh Cảm giác này thật tuyệt Mặc dù tiêu tinh có chút ngây ngô Cứng đờ sau đó Hoàn toàn không biết đáp lại Nhưng sự tiếp xúc ấm áp và thân mật này Khiến trái tim thẩm quân tắc Trở nên mềm yếu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 Tạo ra cảm giác tê dại dữ dội Cảm giác ấy Theo dây thần kinh Chuyển lên đỉnh đầu Như thể đột nhiên sau lưng có một luồng điện chạy qua Khiến những dây thần kinh xung quanh Đều bị kích thích Đến mức run rẩy Cảm giác xa lạ này Khiến một người không có chút kinh nghiệm như tiêu tinh Khó có thể chống đỡ được Chỉ còn có thể siết chặt ngón tay Bám chặt vào áo anh Đón nhận nụ hôn say đắm bất ngờ này